Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm chuyện ma. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay, ờ uh, qua ngòi bút của tác giả Mây Hạ, xin được cân hạnh giới thiệu với quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện có tựa đề là Nhìn trộm bốc mộ. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này, có phần diễn đọc của đích soạn Tôi chưa bao giờ từng tin vào ma quỷ, thế nhưng vào năm tôi học lớp 8, một câu chuyện xảy ra khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ của mình. Thế giới quan của tôi đã hoàn toàn thay đổi từ khi đó, một điều khiến tôi không bao giờ nghĩ đến. Câu chuyện mà tôi sắp kể với các bạn mà bản thân tôi đã chứng kiến, mà người bị không phải ai khác chính là bản thân của tôi. Nó tên là Nam, là một đứa khá nghịch ngợm trong lớp. Hào tầm thì cũng trung bình, thế nhưng phá hoại thì phải là số một. Hồi đó ngày chúng tôi đều không tin vào chuyện ma quỷ, chẳng vậy mà ngay thằng đi sớm về muộn nào có biết sợ là gì. Tôi nhớ có lần chúng tôi đi sang làng biên chơi về lúc 9-10 giờ tối, còn đi ngang qua cả khung hít địa mà chẳng sợ gì. Có sợ thì chắc chỉ sợ về bố mẹ đánh đòn mà thôi. Nhưng rồi một chuyện xảy ra khiến chúng tôi ám ảnh cho đến tận bây giờ. Chuyện là mùa hè năm lớp 8, trong lúc tôi và thằng Nam đi thả trâu thì tình cờ nghe mấy bác hàng xóm nói về chuyện bốc mộ của một ông cụ nào đó. Tò mò nổi lên thằng Nam liền nói với tôi: "Ê mày, nghe vẻ có chuyện hay vui đấy, mày muốn đi xem không?" "Mày điên à, đang yên đang lành tự dưng mày lại đòi đi xem bốc mộ?" Từ trả lời nó khiến thằng Nam không vui mà đáp lại, mặt của nó nhăn nhó chẳng khác gì đít khỉ. Còn cây quái gì mà phải sợ. Đi đi. Tao chưa thích người ta bốc mộ bao giờ. Nhưng mà... Tôi ngập ngừng vẫn muốn từ chối. Nhưng thằng Nam đã lập tức kích bác. Mày sợ thì mày nói tuẹt ra đi còn bay đặt. Tưởng mày thế nào hóa ra cũng chỉ như mấy đứa con gái thôi. Mày nói gì? Tôi nghe nó nói như vậy liền nhảy dựng lên đầy tức giận. Suy nghĩ thêm vài phút tôi liền vỗ ngực bôm búp ra vẻ oai phong. Được. Nếu mày muốn thì đi. Tao sợ đích gì mà không dám. Thế mới đắng mặt đàn ông chứ Thằng Nam cười phớ lứa Ra về sẵn khoái Tôi suy nghĩ thêm một lúc thì đề nghị Đi qua thôi nha, đừng có nhìn trộm Thằng Nam lúc này Biểu mồi nó liền đáp Đi thì đi qua, thế nhưng có nhìn thấy cái gì Ở dưới đâu, thế thì đi làm cái gì Ở nhà cho nó lành Tôi thấy nó cấu quá liền giải thích Mày biết bốc mộ người ta làm những gì không Đợt trước nhà tao bốc mộ Cho bà nội đó, bà cô tao ngất luôn đấy Không phải chuyện đùa đâu Thế tôi nói như vậy, thằng Nam liền bĩu môi, sợ thì nói sợ luôn đi lại còn bày đặt. Lần này tôi cũng bất lực vì nó, thằng này cứng đầu quá, có nói thế nào nó cũng nhất quyết đi xem cho bằng được. Mà nó lại toàn khích tướng nữ cho nên tôi không đi thì nó cười cho thối mặt. Vừa bực mình vì thằng bạn không tin, lại vừa có chút tò mò cho nên tôi nói thẳng vào mặt nó, không phải tao sợ không dám đi, mà là sợ mày nhìn không được thôi. Nếu muốn thì đi luôn đi sợ cái đếch gì. Thế rồi hai đứa buộc châu của mình ra giữa cánh đầm, cho lắm cỏ nhất rồi đi ra nghị địa để dình xem người ta bốc mộ cho người thân. Xa đến nơi tôi và thằng Nam thích ở gần khu dưỡng nghị trang, có rất nhiều người đang tập trung rồi còn dựng cả lều. Cái lều bao quanh ngôi mộ toàn là màu vàng trông khá ma mị. Xung quanh mọi người đều quỳ xuống khấn vái. Chính giữa có một cây chiếu bày ra rất nhiều đồ cúng, qua quà tiền vàng và còn có một ông thầy cũng đang làm lễ. Tiếng của ông thầy vang lên rất to, nhưng vì đọc quá nhanh nên tôi và thằng Nam không nghe ông ấy nói gì. Thằng Nam lúc này vịnh tan lên hết cỡ, cũng không nghe nghe kịp liền bực mình. "Quái lạ, đọc cái gì như đọc giáp vậy hả?" Khiếp thật đấy, người ta đang đọc kinh, đọc chú mày lại bảo là đọc giáp, tao đến nạ mày đó. Tiên liền lập tức phẩn bác miệng không khỏi bật cười. Ngay lập tức thằng Nam bị chặt miệng của tôi lại dưới gắt. Mày có im ngay không? Người ta mà lôi được hai đứa ra thì no đỏ nách. Ngay vậy tôi lập tức im lặng. Dường như những người kia đã nghe thấy những gì đó. Cho nên liền quay về phía chúng tôi. Rồi nhìn chăm chăm như thế đang tìm kiếm. Bây giờ hãy để chúng tôi dùn lắm. Kiểu này mà bị bắt ra thì mong chỉ có nở hoa mà thôi. Tôi và thằng Nam nín thở chờ đợi. Công mày mấy người kia không ra tận nơi. mà chỉ đứng tại chỗ trìn nhìn, cho nên chúng tôi không bị phát hiện, cũng là khá lâu rồi cho nên tôi không còn nhớ rõ, chỉ nhớ đại khái là sau khi thầy cúng làm lễ khoảng nửa tiếng, thì mọi người bắt đầu tiến tới đào mộ lên. Thật tình thì tôi cũng không biết cái phong tục bất mộ này có ý nghĩa gì. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đang yên tăng lạnh tại sao phải đào lên rồi lại mang đi chỗ khác. Cứ để yên như vậy có phải hơn không? Đang định quay lại tâm sự với thằng bạn về ý nghĩ trong đầu của mình thì tôi giật mình bởi vì chẳng thấy nó đâu. Rõ ràng bạn này nó vẫn còn ở đây vậy mà trước mắt một cái đã biến đi đâu mất. Tôi nhìn ngó xung quanh thì chẳng thấy nó đâu cả. Tôi không dám gọi vì sợ mọi người xuất hiện tôi thầm nghĩ. Cô ai lạ? Cái thằng như ma vậy? Cứ thoát ẩn thoát thiện không biết đường nào mà lần. Né đoạn tôi liền mò ra khỏi chỗ nấp Bởi vì còn một mình cho nên quả thật không dám ở lại Tôi đang lùi qua từng đám lau Thì bất ngờ có tiếng gọi Thuấn ơi ra đây mày Tôi xứng người phóng mắt ra đằng xa Mới thấy không biết từ lúc nào Đoàn đã, đã nấp sau một cái mộ Phía trước cách tôi khoảng 20 mét Cái thằng này Đã bảo đừng gại gần rồi cơ mà Tôi thầm chửi ở trong đầu Vì sự cố chấp của thằng bạn Đã dặn như vậy rồi mà nó vẫn còn cố gắng mò đến gần Tuy rằng tôi không tin vào ma quỷ nhưng tôi nghe được người ta nói có thở có thiêng có kiêng con đành cho nên ý định ban đầu của tôi chỉ là đứng từ xa nhìn mà thôi. Ây vậy mà bây giờ nó lại với tôi tới gần. Nhưng mà bây giờ bỏ về không đi theo nó thì chỉ có khinh tôi tới chết. Đã thấy giả lớp trăm phần trăm nó sẽ rêu rào cho đám bạn của tôi cho mà xem. Nghe đoạn tôi liền đánh liều tín đến Tô Sơn Sen tiến sát lại thằng nam định giở chân hắn một trận nhớ đời, thì bất ngờ nó quay lại khiến hồn phách của tôi bay loạn xạ cả lên. "Tao tưởng mày sợ mà." Nói thật là lúc này nó chẳng khắc nào là ma, miệng thì cười nham nhở, hai con mắt thâm quầng vì hay thức đêm chơi khuya, cho nên mặt nó khiến tôi không khỏi sợ hãi. Sợ cái đầu mày đó. Mày nghĩ tao là ai mà phải sợ? Tôi liền rõ ràng đắp lại mặc dù mặt mũi lúc này đã tái xanh cả đi. Mà cũng chẳng thể trách tôi được. Ai bảo mặt nó đẹp trai quá cho nên tôi dọa một phèn hú hồn. Bây giờ tôi mới liền lên tiếng giải thích. Lúc nãy là tao sợ người ta phát hiện thôi. Mẹ tao nói là bốc mộ không được cho trẻ con ra. Bởi vì trẻ con yếu bóng vía sẽ bị người khác nhập đấy. Trời đất! Bao nhiêu tuổi rồi mà mày cứ bị mẹ mày dọa hoài vậy? Mẹ mày chẳng bảo đi đêm hay gặp ma lắm. Thế mà tao với mày đi mãi đi mãi có gặp cái bóng ma nào đâu. Không phải đâu. Chuyện này không những mẹ tao nói vậy mà tao còn nghe nhiều người nói rồi. Tôi liền lập tức phản bác rồi đề nghị, xem đến đây là đủ rồi, bây giờ tao với mày đi về đi, còn phải chờ bò về nữa, bây giờ cũng sắp tối rồi đấy. Nói rồi tôi định kéo nó về cùng thì nó giật ra, hai mắt trợn ngược lên đầy tức giận, cái thằng điên này, ta đến đây rồi lại còn về. Nói đoàn nó liền nhách miệng cười đầy chế diễu. Nhưng mà mày sợ thì mày về trước đi. Tao ở lại xem lúc nữa tao về. Nhưng mà... Tôi hơi ngập ngừng vì không muốn nó ở lại một mình. Dù sao nó cũng là bạn thân của tôi. Nếu nó mà sẽ đạt chuyện gì thì hối không kịp. Tôi cố gắng thuyết phục nó nhưng thằng Nam đã quá cố chấp. Nó nhất quyết ở lại để xem. Thế trời cũng đã sầm tối tôi lại nghĩ đến sự cố chấp của thằng Nam. Tôi thở dài lên tiếng. Thế được rồi. Mày xem thì kệ mày, bây giờ tao về muộn là mẹ tao đánh tét mông luôn đấy, bảo Mà mày cũng về sớm đi. Bịt rồi, mày về trước thì cứ về đi kệ tao." Nó câu mày vội vàng đáp lại một cách mất bình tĩnh, trước khi đi tôi còn nghe rõ tiếng nó chửi riếu sự nhất gan của tôi. Lúc ấy tôi tức lắm nhưng cũng chẳng làm được gì, đề này còn gì sợ hơn là cơn tức giận của mẹ, xiển diện cho lắm về ăn đòn nát mông cũng nên. Thế rồi tôi lùi ra bên ngoài. Sau đó tôi nhanh chóng chạy ra cánh đồng cười chói rồi rất bò về. Mẹ vừa thấy bóng dáng của tôi liền không vui hỏi: "Đi đâu mà về tối hẩm minh? Mẹ đã nói về sớm còn phụ mẹ nấu cơm cơ mà. Sao con bọn lại chạy sang đồng bên con phải đi đuổi?" Tôi lấp liếm cho qua chuyện, chớ mà nói thật chỉ có non dòn mà thôi. Nói đoạn tôi liền nhanh chóng rất bò vào chuồng để tránh ánh mắt nghi hoặc của mẹ. Cũng như mỗi ngày sau khi thả bò về, Tôi ra dọn sân rồi vào nấu cơm phụ mẹ. Tầm tuổi của tôi ở quê cũng đã có thể làm hết các công việc trong nhà. Thậm chí việc ở ngoài đầm cũng đã thông thuộc hết. Mẹ tôi ở nhà làm ruộng còn bố làm thợ xây cho nên về buộn hơn hẳn. Làm xong cơm nước tôi vội vàng đi tắm. Vì cài chiều lăn nộn trên đầm cho nên người tôi chuôn lòng cản lên. Sau khi tắm rửa xong, bố tôi cũng đã đi làm về. Vừa nhìn thấy tôi bố liền bảo. Toàn trở về chỗ cái này. Từ nhanh nh nhở chạy đến bố đưa cho tôi một chiếc bánh kem, tuy khá nhỏ nhưng trông xinh xắn vô cùng. Thời đó bánh kem đối với tôi nó xa xỉ vô cùng, nhiều lần đến sinh nhật cũng chỉ mong có được cái bánh kem như vậy. Bây giờ được bố cho bánh kem mà lại chẳng phải ngày gì đặc biệt nên tôi ngạc nhiên. Sao bố lại cho con? Hôm nay có phải sinh nhật của con đâu? Ông chủ cho bố đấy. Hôm nay sinh nhật con trai của ông ấy, cho nên bố xin ông ấy giờ mang về cho mày. Chàng phải mày thích ăn bánh kem. Tôi nghe vậy thì vui lắm, mặc dù năm đó cũng đã lớp 8, nhưng tính tư còn hơi trẻ con, hay đòi quà bố mẹ, mà cô nối bố mẹ có dư tiền mà mua đâu. Hôm nay tôi được bố mang về cho ăn khiến tôi bất ngờ. Tôi vui vẻ nhận cái bánh rồi mang vào bên trong, chờ mẹ tắm rửa xong cả nhà cùng ăn. Dường như biết trước ít định đó của tôi cho nên bố liền bảo: "Ăn cơm xong rồi hãy ăn bánh." Tôi nghe vậy thì hơi buồn vì đang háo hức, nhưng cũng đành phải nghe theo. Đúng lúc định dọn mâm bát lên ăn cơm thì đột nhiên từ ngoài có tiếng gọi ở ngoài cổng. Tôi chạy ra xem là ai thì hóa ra là mẹ của thằng Nam. Cô thư vừa nhìn thấy tôi thì liền hỏi: "Tuấn ơi, chiều nay thằng Nam có đi thả bò cùng cháu không?" "Chả có." Con cháu dân đồng thảo bò có chuyện gì vậy cô? Cô tự bây giờ gân mạnh tái bạch đi, như thể đang mệt mỏi, cô mệt mỏi rồi đáp. Thế hai đứa có về cùng nhau không? 8 giờ tối rồi thằng Nam nó vẫn chưa về cô lo quá. Tôi ngẩn người ngơ ngác, không lẽ nó vẫn còn đang xem bốc mổ. Cái thằng này thật là quá ham hố, bố mẹ tôi nghe cô nói vậy lo lắng không kém, mẹ tôi lúc này liền trấn an. Con cứ bình tĩnh, chắc thằng bé nó ham chơi thôi. Cô tư lắc đầu đầy bất lực, không phải đâu chị, cái thằng này nó ham chơi đến mấy cũng không thể về muộn như vậy. Em ra đồng thì thích châu vẫn còn buộc đó chẳng thích người đâu, chạy đi tìm khắp nơi không thấy đâu cả, em lo quá chị ạ. Bố mẹ tôi nghe vậy trong lòng liền không khỏi hoang mang, bây giờ cả nhà tôi cũng lo theo, chẳng còn nghĩ gì đến cơm và bánh kèm nữ. Chúng tôi liền chạy đi hô hoán mọi người tìm thằng Tuấn. Thế còn biết thằng Nam đi đâu khâm? Mẹ tôi gấp gáp hỏi kiến tôi hơi hoảng sợ. Hồi đó còn nhỏ sợ bị mẹ đánh cho nên không dám nói sự thật mà tôi chỉ lắc đầu biểu thị không hay biết. Vậy là tới hôm đó cả sống tôi đi tìm thằng Nam là tung ngơ ngốc ngách lên mà chẳng tìm nó đâu cả. Bây giờ vợ chồng cô Từ khóc toáng cả lên, mọi người nghe mà tiếng khóc náo nề càng thêm lo lắng. Mẹ tôi tiến đến rồi an ủi, cô bình tĩnh đã Cứ mà như vậy thì mọi người còn tâm trí đâu mà tìm thằng bé. Cô thư nghe vậy thì gấp nấc lên nhưng cô không dám khóc to. Tôi thấy mọi người ai cũng thấy lo lắng, lại nhìn tình trạng thảm thương của cô thư, cho nên tôi liền đánh liều lên tiếng, "Mẹ ơi, sao con?" Mẹ tôi mệt mỏi quay sang hỏi, tôi rụt rè kể lại toàn bộ câu chuyện của thằng nam cho mẹ nghe. Chuyện nó ở ngất để để xem trộm người ta bốc mộ. Nghe tôi nói như vậy, cả bố mẹ tôi và mẹ thằng Nam đều giật mình, mẹ tôi thì kéo lấy tôi. "Mẹ đã nói con bao lần rồi, không được ra chỗ người ta bốc mộ cơ mà." "Nhưng mà bọn con chỉ đứng xa xem thôi, chứ không con lại gần, con cũng bảo thằng Nam đi về mà nó không có chịu nghe, nó cứ nhất quyết ở lại xem cho bằng được." Sở Quân cũng nói ngay từ đầu đi, tại sao bây giờ con mới nói? "Tại tại con sợ mẹ đánh." Tôi méo máu đáp lại, lúc này cô thứ khóc toáng cả lên. cô không nói không rằng mà cùng chồng lao về phía nghĩa địa. Dân làng cũng tức tốc chạy theo, phía nghĩa địa bị bao quanh bởi đám cỏ lau nên nhìn thoáng qua nhất thời không thể phát hiện được. Đám người bốc mộ chiều nay cũng đã biến mất dạng. Nam ơi, con ở đâu Nam ơi? Vợ chồng của cô Cút thư dùng hết sức bình sinh để gọi tên con trai, nhưng tuyệt nhiên không thấy có tiếng trả lời. Bây giờ bác Trưng làng liền đứng ra tổ chức lại cuộc tìm kiếm. Bây giờ mỗi người một ngả, lần tung từng đám cỏ lau để tìm, chẳng thằng bé chạy quanh quẩn đâu thấy thôi. Mọi người nghe xong liền lập tức làm theo, tôi thì sợ lắm cứ núp ở đằng sau lưng của mẹ mà không dám đến gần chỗ cô thư vì sợ cô ấy mắng. Mẹ tôi dường như hiểu được điều đó, mẹ không những không la mắng còn trấn an. Không phải lỗi tại con, nhưng mà từ sau biết phải nói ngay cho mọi người biết. Tôi gật đầu liên lỉ rồi ôm chầm lấy mẹ. Cảm nhận hơi ấm từ mẹ của tôi Tôi mới cảm thấy bước lo sợ Nhưng rồi tôi lại hướng ánh mắt xa xăm Nên mà chiều nay thằng Nam đã nấp Tôi lo sợ cho nó Biết vậy chiều nay tôi nhất quyết lôi nó về theo mình Thì đã không xảy ra sự việc như vậy Đang đợi xem mọi người có tìm thiên năm hay không Thì bất trời tôi cảm thấy sống lưng của mình lạnh thoát Hai mắt bắt đầu hoa lên Đầu óc trắng vắng vô cùng tôi đứng không vững mà ngã quỵ xuống, bố mẹ tôi liền hoảng hốt, "Tuấn, con sao thế này?" Mặc dù ngay khi tiếng của mẹ gọi nhưng lúc này tôi không sao có thể trả lời, cổ họng đau rát vô cùng khiến tôi muốn nói nhưng rồi lại thôi. Thế biểu hiện của tôi lạ thường, mẹ bảo bố ở lại tìm con bản thân sẽ đưa tôi về nhà để chăm sóc. Bố tôi ngay lập tức đồng ý và không quên căn dặn mẹ tôi vài điều. "Cứ như vậy tôi đừng mẹ đưa về nhà để chăm sóc." Thứ hôm đó tôi mềm màn khiến cho mẹ lo lắng. Gọi không thưa lại hãy nói lầm bầm những điều gì khó nghe. Mẹ tôi thấy vậy suốt sáng cản lên. Mẹ liền chạy sang nhà hàng xóm nhờ một chị sang chờ tôi ra chạm xá. Vừa đi mẹ vừa cầu trời khấn vật, mong cho tôi không gặp chuyện gì bất chắc. Công may mà mệnh của tôi lớn, cho nên sau một đêm được các bác sĩ chăm sóc thì tình trạng của tôi cũng trở về bình thường. Sáng ngày hôm sau, tôi mơ màng tỉnh giấc, thấy thấy mẹ đang nằm ở bên cạnh. Tôi từ từ ngồi dậy, tiếng cốt két của giường bệnh làm mẹ tôi cũng tỉnh theo. Dậy rồi sao, thấy trong người đã đỡ hơn chưa? Mẹ tôi ân cần hỏi, tôi dạ một tiếng biểu thị đã khỏe hơn rất nhiều cho mẹ đỡ lo. No. Lúc này tôi liền hỏi: Thế đã đi tìm Thị Tằng Nam chưa mẹ? Mẹ cũng không biết, cả đêm qua mẹ ở chung với mày cho nên có biết gì đâu. Lần nữa về để mẹ hỏi thử xem. Tôi nghe vậy liền thở dài mệt mỏi, thế lập tức thúc giục mẹ đi về nhà để nghe ngóng tin tức của thằng Nam, nó đã về nhà hay chưa. Về đến nơi thì bố tôi ngồi chất thềm đợi, nhìn thấy tôi bố điên trách, tụi con mày lớn lắm đi nghe. Tôi nghe vậy liền tái mét cả mặt, trong đầu không khỏi nghĩ đến một trận đòn roi từ người bố của mình, nhưng mẹ tôi đã kịp thời lên tiếng. Con nó vừa dậy anh làm gì mà lớn tiếng vậy chứ? Vì cả chuyện thằng Nam ở lại đó cũng phải do thằng Tuấn nhà mình sử dụng đâu. Biết là mình sai tôi vội vàng xin lỗi bố, nhưng mong nhận được sự khoan h่ม. Thực sự thì sự việc xảy ra cũng đâu phải do tôi. Một lát sau mẹ liền thúc giục bố sang nhà thằng Nam xem tình trạng của nó thế nào. Tôi thấy vậy cũng muốn đi theo nhưng bị mẹ quát. Mày ở nhà trông nhà cho mẹ, cấm cô đi đâu cả. Tôi nghe vậy thì buồn lắm vì cũng rất lo cho thằng bạn của mình. Nhưng bị mẹ cấm và lại trong người cũng hơi mệt cho nên tôi đành ở nhà trong sự thất vọng. Không một tiếng sau bố mẹ tôi cũng đã trở về. Tôi tò mò liền đi hỏi chuyện bố xem suốt cuộc đất tìm thấy thằng Nam như thế nào thì bố tôi liền thở dài rồi kể. Lúc mọi người đang chi nhau đi tìm thằng Nam thì bất ngờ bà Nam hét lớn. Thằng Nam nó ở đây bà con ơi. Mọi người nghe xong liền tức tốc chạy đến nhất là vợ chồng cô Thư. cả ngày méu máo giống như mày về phía của bà năm. Ôi dỗi con ơi, sao con lại ngồi đây thế này? Lúc này mọi người thích thằng Nam ngồi ngoài nghiết đĩa, lúc đấy nó cứ ngồi bệt cản xa, cả người lạnh toát, miệng thì không ngừng lẩm bẩm những tiếng mơ hồ mà mọi người nghe không hiểu. Cô thư tím mặt con mình tái xanh liền tiến đến rồi cất tiếng gọi. Nam, con có nghe thấy tiếng mẹ không Nam? Mặc kệ cho cô và chồng gọi biết bao nhiêu tiếng để chẳng nữa, thằng Nam vẫn không trả lời. Bây giờ mọi người ai nấy đều lo lắng tột độ vì những biểu hiện lạ thường của nó. Đang hoang mang không biết xử lý thế nào thì bất ngờ thằng Nam rút lên một tiếng kinh sợ. Hai mắt của nó trợn lên nhìn mọi người một cách vô cùng kỳ lạ. Nó cứ như vậy cười khúc khích khiến cô thư phải dùng bình ớn lạnh. "Bác ơi, con em nó làm sao thế này?" Cô thương hỏi vài câu mà vẫn không có người đáp lại, bởi vì họ cũng không biết suốt cuộc vì sao Nam lại có những biểu hiện lạ như vậy. Thằng Nam gợi thêm mấy phút nữa thì dừng lại, nó ngất đi một tiếng rồi ngất. Bây giờ vợ chồng cô thư cuống quýt cả lên, cả hai gào rú nhờ mọi người đưa nó về nhà. Cứ mãi sau đó khoảng một tiếng thì thằng Nam đã tỉnh lại. Nó ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh như không thể nhớ ra được chuyện gì. Cô thơ thấy con như vậy không kiềm chế được nước mắt, cô ôm trầm lấy con trai khóc nức nở, thấy nó không khỏi hoang mang. Sáng ngày hôm nay khi mà bố mẹ tôi đến thăm, thằng Nam vẫn như bình thường, hỏi ra thì nó không nhớ gì cả, chỉ nhớ là lúc đang định đi về, cái sống lưng của mình lạnh toát, tóc tai của nó dựng lên rồi ngất đi lúc nào không biết. Đến khi tỉnh dậy thì thấy mọi người vây quanh, bố mẹ thì khóc nức nở không rõ nguyên do. Thế vậy bố mẹ tôi tâm sự với vợ chồng cô Tư mấy câu rồi giảm về. Ngay đến đây tôi cảm thấy lạnh sống lưng, khâu lẽ nó bị ma nhập như những gì tôi nghe lỏm được của mấy bà hàng xóm mới nói sáng nay. Nhưng mà theo như những gì bố tôi nói, bây giờ nó đã bình thường trở lại, chắc là không liên quan gì đến ma quỷ. Cái đến đây tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nếu nó có gặp bất trắc gì thì chắc tôi hận suốt đời. Mấy ngày hôm sau, tôi tranh thủ lúc đi thả bò đến thăm nhà thằng Nam. Đến nơi tôi thấy nhà nào cũng rất nhiều người đang bàn tán. Tôi núp sau bờ rào để nghe trộm, chứ không dám đi hẳn vào bên trong. Nghe măng mảng đầu đó là thằng Nam bị ma nhập thật, bây giờ đuổi nó không đi. Những người ở trong nhà nó đều là họ hàng, ai cũng xôn xao bàn tán về chuyện của Nam. Tiếng của một người phụ nữ vang lên khiến tôi không khỏi để ý. Tôi đã nói rồi mà, nhìn biểu hiện của nó lúc mọi người tìm thấy, tôi đã nghi là bị ma nhập, nói mà mọi người chưa không có tin thôi. Ôi giào ơi, bây giờ chỉ nói được cái tích sự gì, thế nó tỉnh lại là làm mọi người vui rồi, ai còn để ý đến chuyện đó, bây giờ nó có biểu hiện như vậy thì mới là lo. Tiếng của một người đàn ông vang lên đanh thép đáp lại, sau đó tiếng hết quen thuộc lắm. Tôi nghe ra ngày đó là tiếng của thằng Nam. Nhưng sao nó lại hét lên đau đớn như vậy? Tôi đang thắc mắc thì bất ngờ có một người đàn ông lao ra, người đó mặc áo trắng màu vàng giống như mấy người pháp sư mà tôi vẫn thường hay thấy trên tivi. Người đó chạy nhanh lắm, nét mặt tỏ rõ sự sợ hãi. Tôi còn chưa kịp định thần thì cô thư từ trong nhà lao ra, túm lấy áo của người thầy kia rồi van nài: "Ôi thầy ơi, thầy cứu con trai của con với!" Ngự đoàn lại thấy kia không chút do so dự, liền hất tay cô gia trong sảnh hãi rồi đáp: "Thầy không có giúp được gì đâu, cô đi nhờ người khác đi, nó giết tôi bây giờ." Cô thư nghe vậy thì càng khóc to, cô bám chặt chân vào quần ông thầy cầu xin khẩn thiết: "Bây giờ chỉ có thể giúp được con thôi, thầy đừng có bỏ đi như vậy." Ông hai cái câu này, "Tôi đã nói là không giúp được rồi cơ mà." Cô cố buông tay ra không, con quỷ kia nó vặn cổ cô thư bây giờ. Nghe thầy nói, cả tôi và cô thư đều đứng hình mất mấy giây. Chớp lấy thời cơ đó, người thầy lập tức rời đi, vừa chạy ông ta vừa ngoái lại hét lớn, "Nhà cô mau đi tìm thầy Cao Tây về giúp đi, con quỷ này nó hung dữ lắm, chậm trễ thêm ít ngày thằng bé không còn mạng đâu." Cô thư nghe vậy thất thần, cô đầu đớn hướng ánh mắt về tôi đang nép mình ở phía trước. Tôi lúc này không biết phải làm gì khác, ngoài việc cúi gằm mặt xuống đất. Cơ người đó một lúc lâu thì hoảng hằng liền rất đỡ dậy. Họ thấy cô như vậy liền hỏi thăm tình hình, thì cô kể lại toàn bộ những gì người thầy kia nói. Mọi người nghe xong cũng không khỏi lo lắng, tiếng hét ở trong nhà cũng im bặt. Bây giờ bố thằng năm chạy ra thông báo nó đã bất tỉnh. Cô tự nghe xong liền lắc đầu nguầy nguậy. Không thể như thế này được, không thể để con tự phải chịu đau đớn như thế. Nó rồi mẹ nó lại vội vàng chạy đi đâu tôi chẳng biết. Bây giờ tôi linh hít căn đằm hỏi Bố Thằng Nam xem có đừng vào trong xem nó hay không. Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của chú, tôi vội vàng chạy vào trong phòng của Nam. Vọt đến nơi tôi thấy Nam đang nằm trên giường, tấp liền hai cái chân bông mà bây giờ đang đầm bù nghe. Ngươi của nó run cầm cập, mặt nó nhắm nghiền miệng cứ lẩm nhẩm cái gì mà tôi nghe không hiểu. Tôi lại gần nó gọi nó vài lần nhưng không thấy nó tỉnh dậy. Lúc đó tôi buồn lắm. chỉ vì một chút tò mò mà bây giờ nó lại thành ra như vậy. Nhìn toàn thân của nó độ một hồi lạnh tôi thấy thương vô cùng, nhưng cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc đứng bên cạnh nhìn nó chịu đựng cơn đau. Thế nhưng đụng đó cũng chẳng giúp ích được gì, tôi liền nói một câu rồi định ra về. "Nam ơi, mày sớm khỏe lại nhé, tao cùng lũ bạn đang đợi mày đi học đó." Đồng lúc tôi đang chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên thằng năm bật dậy nắm lấy tay tôi. Miệng con nhỏ hắn lửng như cố lên hơi vậy. Thế rồi nó mở mắt ra và nhìn vào tôi, rồi nói với giọng điệu thất thều: "Cẩn thận đấy, nó đang đi theo mày." Chỉ một câu nói đó thôi khiến tôi vô cùng hoảng sợ, còn chưa định hình được việc gì xảy ra thì nó lại nằm vật xuống, mắt nhắm nghiền lại bỏ tùy ngực ngác, với một cảm giác ớn lạnh sống lưng. Lúc này bố của Nam liền chạy vòng hỏi: "Thằng Nam nó vừa tỉnh lại à cháu?" Tôi liền gật đầu đáp, dạ vâng, nhưng mà nó nói gì lạ lắm, tôi nghe mà không có hiểu đâu. Bố nó không hỏi gì thêm mà chỉ lặng lặng ngồi ở bên cạnh. Tôi chào bố nó một câu rồi cũng nhanh chóng ra về. Cả quãng đường đi tôi không khỏi nghĩ đến câu nói của thằng nam bản nãy. Nó nói rằng đang có người đi theo tôi, nhưng đã ai mới trượt chứ? Tôi bất giác ngoảnh lại đằng sau để nhìn, nhưng không hề thấy một ai. Có lẽ là thằng nam mê sảng cho đi nói lung tung. Nhưng khi nhớ lại ánh mắt bần nãy của nó, chân thần đến mức lạ thường, tôi cũng nghĩ rằng nó là lời nói của nó thốt ra khi tâm trí không được minh mẫn. Bất ngờ tự dùng mình ớn lạnh khi nghĩ đến nó trong câu nói của thằng nam, có khi nào là con ma đang theo bám nó hay không? Không lẽ nào nó theo cảm mình hay sao? Thế đến đời tôi không phải biết làm sao nữa. Nhìn thấy thằng Bành của mình vừa thương vừa sợ, mà bây giờ có lẽ mình cũng lầm vào hoàn cảnh giống như nó. Nhưng rõ ràng là tôi không hề liên quan đến chuyện đi xem mộ đó cơ mà. Chẳng lẽ chỉ đến một chút thôi cũng bị ám theo? Cứ như vậy tôi về nhà lúc nào không hay, mẹ thấy tôi thất thần trở về thì liền ngạc nhiên. "Tuấn, sao mày về một mình vậy con?" Tôi ngơ ngác nhìn mẹ đầy ngạc nhiên. Không về một mình thì về cùng ai được nữa. Ơ sao mẹ hỏi vậy? Con đi một mình thì con về một mình thôi mà. Mẹ tôi lắc đầu ngán ngẩm, hai mắt của mẹ trợn lên đầy tức giận. Thế con bò đâu? Mày đi thả bò mà vứt bò đâu vậy hả? Tôi bây giờ mới tá hỏa nhận ra, bản thân của mình đã bỏ quên bò từ lúc nào. Nãy mày mê về chuyện của thằng Nam, cho nên từ quên bé mất con bò vẫn còn đang ở ngoài đồng. Tôi vội vàng chạy ra sắt bò về thì bất ngờ anh họ của tôi xuất hiện, anh đứng trước mặt tôi rồi cười. "Để anh đi cùng mày." Anh họ của tôi tên là Tân, năm nay anh ấy học cuối cấp 3 và chuẩn bị thi lên đại học. Nhưng không hiểu vì sao anh ấy đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng thấy anh có ý định đi cùng tôi liền gật đầu đồng ý. Thế tôi thắc mắc chuyện anh về nhà tôi, anh liền cười rồi đáp: Anh ở nhà bị mẹ mắng quá cho nên trốn xuống đây Mày cho anh ở nhà mày về hôm nha Tôi nghe vậy thì cười như được mùa Đúng là anh Tân mặc dù cũng đã đến tuổi trưởng thành Nhưng hay bị mẹ của anh mắng Mỗi lần bị mắng anh lại trốn nhà đi nhà khác đánh nạn Hôm nay lại đến lượt nhà tôi Mặc dù hai nhà cách nhau không xa Nhưng hai anh em chúng tôi cũng ít khi gặp nhau Lần gặp nhau lần đây nhất Chẳng có lẽ là vào khoảng 4 tháng trước trong gãy rũ của ông nội. Dù gầm nhào ít như vậy nhưng có lẽ hợp tuổi cho nên anh Vít tôi nói chuyện rất hợp, nhanh chóng trở nên thân thiết. Anh thấy tôi không trả lời chắc nghĩ rằng tôi không muốn cho anh ở cho nên liền nói: "Này nghe, hồi xưa là anh rửa đít cho mày suốt đấy, thôi, anh đừng có bốc phét, không có gió đâu mà đòi chém." Anh Tân nghe vậy thì cười, cứ như vậy hai anh em ra đồng lúc nào không hay. Tôi nhanh chóng cởi trạc bỏ toán dắt về nhà, thì bất chợt ánh mắt hướng về khu nghỉ địa. Toàn thân của tôi run rẩy. Chẳng hiểu sao mà khi nhìn vào Ngất Điệu Hoang Vu, tôi lại có một cảm giác gì đó kỳ lạ. Bất chợt bên tai của tôi vang lên tiếng cười ma mị. Tiếng cười vang vọng như từ nơi xa xăm nào đó vọng lại, khiến tôi giật nảy cả người. Tôi gấp gáp ngoái đầu nhìn khắp nơi để xác định nơi phát ra tiếng cười. nhưng ngoài lại thì vẫn chỉ là cánh đồng hoang vu mà thôi. Tuấn, sao thế Tuấn ơi, nhanh còn về anh đói lắm." Tiếng của anh Tân vang lên kéo tôi trở về thực tại. Tôi lắc đầu ngụy ngụy không dám nhìn về khu nghĩa địa nữa. Tôi nhanh chân đuổi bỏ lên, miệng thở phi phò khiến anh Tân không khỏi ngạc nhiên. "Mày bị sao vậy, đòi có con bò thôi mà mệt vậy hả?" Tôi bây giờ mới bình tĩnh trở lại, không dám ở lại quán lâu. Cho nên tôi vội vàng thúc giục anh mau chóng trở về Trên quãng đường đi tôi kể cho anh nghe về sự việc của thằng Nam Cùng với những gì mà tôi vừa trải qua Anh Tân ban đầu bán tín bán nghi Nhưng có lẽ mà tôi uy tín Cho nên anh nhanh chóng tin tưởng Thôi mày đừng kể nữa Nghe mày kể thôi anh ớn cả người rồi đấy Anh Tân sụt tay sẽ hiểu cho tôi dừng lại câu chuyện Đoàn anh quay ra đằng sau nhìn như thế để phòng điều gì. Anh gác sát tôi rồi lầm bầm. Để tôi anh lên à, mạng cha thử xem thế nào. Từ lúc ấy cũng đã biết mạng méo là gì đâu cho nên thắc mắc mãi. Xong anh giải thích một hồi tôi mới hiểu. Nghe anh giải thích xong tôi liền đứng khởi lên. Vì có lẽ đó chính là vị cứu tình của tôi. Thế là hôm đấy tôi cùng với anh Tấn lên mạng cho cứu thông tin về ma quỷ... Về chuyện bốc mộ bốc mả, đúng là không tìm thì không biết, chứ tìm hiểu rồi tôi mới thấy thông tin quá nhiều. Anh Tân lướt qua một vài trang đầu tiên, thế rồi cả hai anh em tôi đều bị thu hút bởi tiêu đề của một bài viết, bị nhầm khi đi xem bốc mộ. Tiêu đề đúng như những gì chúng tôi cần tìm, cho nên anh Tân liền ấn vào đường link chia sẻ bài viết, đọc toàn bộ thông tin trong đó. Câu chuyện cũng khá là dài, cho nên tôi cũng không nhớ rõ cho lắm, nhưng có thể tóm tắt lại là có một người trong lúc bốc mộ vì không cẩn thận cho nên bỏ quên mất một mẩu xương của người chết, cho nên bị người đó nhập vào và hành hạ suốt cả tháng trời. Khốn may là tìm được thầy cao tay cho nên mới thoát được. Đọc hết câu chuyện đó nhưng tôi nhận ra nó cũng một chút khác biệt với câu chuyện của chúng tôi gặp phải. Đây là chuyện về người trực tiếp bốc mộ cho người đã chết, nhưng tôi biết thằng nam đâu có bốc mộ mà chỉ là nhìn thôi. Nghe đến đây anh Tân định thất ra để tìm hiểu thêm, thì đột nhiên tôi để ý đến một phần bình luận dưới bài viết của một người ẩn danh. Tôi vội vàng cản anh Tân lại, cả hai chăm chú đọc dòng bình luận đó. Tại ý là ngày xưa anh này cũng bị nhập chỉ vì lỡ tẻ bậy vào mộ của người ta. Anh Tân lúc này liền hỏi. Thế thằng bạn của mày có tèo bậy lên mộ người ta không? Em không biết. Em chỉ biết là nó ở lại xem người ta bốc mộ. Còn em thì về nhà cho nên không rõ. Có khi nào... Tôi thoáng nghĩ rằng có khi nào nó sự thật đã tèo lên mộ của người ta. Nhưng dưới dòng suy nghĩ ấy vụt thắt. Vì tôi đâu thể biết được những gì nó làm lúc đấy. Nhưng dưới đầu của tôi nảy số cực nhanh. Đột nhiên tôi lại nhớ đến một câu chuyện cách đây một tuần. Chà là tôi với thằng Nam cũng có giăng hít đi chơi. Thằng Nam thì có té bậy vào một ngôi mộ, và nguyên nhân là do tôi đã thích nó làm như vậy. Bây giờ tôi nghĩ lại trong đầu không khỏi trách cứ bản thân, sao lúc đó lại cả gan thích thức nó một cách ngu dại như vậy. Thằng Nam cũng thuộc dạng máu liều nên có ngần ngại gì đâu, nó liền vạch quần phóng lũ đến nấm mộ hoàng đó. Trời à, không phải là sự trùng hợp như vậy chứ? Chẳng lẽ con truyền thằng Nam bị mang hành không phải do xem trộm người ta bốc mộ mà là nó tèn lin theo lời thách thức của tôi. Thế thì tôi chính là người gián tiếp đăng hại nó. Sao vậy Tuấn? Anh Tân thấy tôi bần thần thì lên tiếng hỏi, tôi lắc đầu không dám kể lại cho anh ấy nghe, chạy nhanh vào trong phòng chùm chân kín mít. Chết rồi, chẳng lẽ là do mình thật sao? Tôi đến đây từ quyết định ngủ sớm để sáng mai sang nhà Nam xem nó có tỉnh dậy chưa để làm rõ mọi chuyện. Nếu đúng như những gì tôi nghĩ, tôi nhất định phải báo lại cho bố mẹ nó biết. Thế rồi tôi chuẩn bị tất đèn đi ngủ. Đúng lúc này tôi lại nghe tiếng con chó mực nhà tôi cắn lên inh ỏi. Co là mừng bởi vì người của nó đen từ đầu đến chân, mà trong làng của tôi những con chó đen như vậy đều được mọi người gọi là mực cả. Ai đen vào nhà đi, để cho nó cắn mãi vậy. Tôi nghĩ chắc anh Tần đi ra ngoài, cho nên con bực mới cắn như vậy. Nhưng gọi thêm mấy lần không có ai trả lời. Gọi thêm một câu nữa, tiếng của anh Tần vang lên từ phòng tắm. Anh đang đánh răng chuyện gì vậy? Ờ, dạ không có chuyện gì đâu. Đang suy nghĩ xem dần này rồi có ai đến chơi thì chợt nghe tiếng gọi tên tôi, mà cái giọng này đúng là của thằng nam. Quái lạ, Sao nửa đêm đều hôm rồi thằng Nam lại chạy sang gọi tôi? Chẳng lẽ nó đã khỏi bệnh rồi sao? Nghe đến đây tôi liền vội vàng chạy ra ngoài cầm. Lúc này con chó mực vẫn còn cắn lên hồi. Thế còn thuận miệng mắng nó vài câu cho đỡ tức. Rõ là thằng Nam ngày nào chẳng sang chơi mà còn cắn đinh ỏi như vậy. Mực mày có im đi không hả? Tao lại tắng cho mày bây giờ. Con mực lúc này zin rỉ lùi vào trong nhà. ánh mắt của nó khiến tôi vô cùng hoài nghi, vì chưa bao giờ thấy nó sợ hãi như vậy. Sa gần tới nơi tôi liền gọi với ra. "Na mà, mày khỏi hồi nào, mày làm tao sợ hít hồn vậy." Thế không có người trả lời cho nên tôi liền mở cửa đi ra bên ngoài. Lúc này tôi tới đối diện đường có một hình bóng quen thuộc cho nên liền gắt. "Ê thằng kia, đêm giờ mày còn gọi tao làm gì? Vờ đây chơi một lúc rồi ngủ lại luôn được mà." Tôi gọi thêm mấy câu nhưng thằng nam chẳng tri nghe thấy gì. Tôi bực giọng lẩm bẩm chửi trong miệng, rồi định bước sang. Thì đột nhiên tôi thấy nó quay người đi chỗ khác. Tôi cố gắng gọi với theo nhưng nó chẳng trả lời gì. Vì lo lắng cho nó cho nên tôi định đuổi theo. Đâu lúc này như có một sức mạnh vô hình kéo tôi ở lại vậy. Hai chân tôi cứng đờ không tài nào nhúc nhích được. Sở đến cả ngày cánh tay của tôi cũng vậy. Tôi cứ chờ mắt nhìn thằng Nam càng đi càng xa, tiếng của nó vẫn văng vọng bên tai. Đi theo tao Tuấn ơi, tao buồn tao lạnh lắm Tuấn ơi. Đầu lúc mà tôi định gọi nó lại, thì mầm một cái đầu óc của tôi tối sầm lại. Khi tôi mở mắt ra, một lần nữa thằng Nam đã không còn ở đây. Lúc này tôi mới nghe mặn mắng, mắng bên tai tiếng của mẹ và bố đang gọi tôi tỉnh lại. Hình bóng của anh Tân lờ mờ xuất hiện trước mặt. "Tỉnh lại đi Tuấn, Tuấn, mày có sao không? Đừng có gọi anh nghe." Sau đó tôi mở mắt ra, rời tay nhìn thấy bố mẹ đang giữ chặt chân tay của tôi, rồi cả hai đều trông thấy rất hoảng hốt. Tôi ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy như mình vừa trải qua một giấc mơ. Tôi vội hỏi bố mẹ tôi đã xảy ra chuyện gì. Thì bố mẹ tôi không nói, chỉ hỏi lại tôi vừa nãy tại sao lại đi ra ngoài cầm Tôi từ từ ngồi dậy khéo xoa đầu đầu điếng của mình rồi trả lời. Này con nghe thấy có giọng thằng Nam ở ngoài cổng gọi con. Con tưởng nó khỏi cho nên con định chạy ra ngồi thăm. Nhưng mà vừa thấy nó, nó đã chạy mất tiêu. Nói đến đây đột nhiên tôi thấy mặt bố mẹ tôi vô cùng khó hiểu. Theo thói quen tôi lại hỏi bố mẹ tôi có chuyện gì. Bố tôi nói không tiền nào là thằng Nam. Mẹ tôi cũng thất thần mất một lúc. con có chắc người con nhìn thấy là thằng nam nhà cô thư cấm? Tôi có hiểu nhìn mẹ rồi quay lại rằng bố gật đầu tuyên liên đáp. Con chắc chắn mà, con với nó trên tận vinh nhau bao nhiêu năm, làm sao con lại không nhận ra? Không tên nào, không tên nào đâu. Bố mẹ tôi lắc đầu nguầy nguậy như thể những việc mà tôi vừa mới nói ban nãy khiến cho ngay người vô cùng hoảng hốt. Các anh Tân cũng nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Tôi vội vàng hỏi tại sao lại không thể, chẳng vài mấy lần trước nó cũng đến chơi vào giờ này. Chỉ thấy mẹ tôi nói lần trước khác còn lần này khác. Nói rồi mẹ tôi bảo tôi đi vào nhà rồi nói tiếp. Về đến phòng mẹ tôi lấy cho tôi một cốc nước rồi nhẹ nhàng đến nói với tôi. Thằng Nam nó mất rồi, cho nên cái chuyện thằng Nam gọi cửa là không thể nào xảy ra. Tôi giững người hai mắt tròn lên tỏ rõ sự ngạc nhiên. Không thể nào như vậy được. Lúc chiều tức còn xem nhà nó vẫn thấy nó cứ mà, tại sao nó lại mất đột ngột như vậy? Thông tin như sét đánh ngang tai, khiến cho tôi nhất thời không sao có thể chấp nhận nổi, mẹ tôi lại nói tiếp. Bố mày vừa từ nhà thằng Nam về đây, nó mất cách đây 2 tiếng trước. Bố về thì mày chuẩn bị đi ngủ cho nên không nói cho mày biết, sao mày lại buồn? Bố mẹ để ngày mai mới nói cho biết, nhưng lúc này mẹ dậy đi vệ sinh, thế mày cứ lững thà lững thững chiếc cầm càng gọi càng không trả lời, thế là mẹ mới gọi bố ra kéo mày lại, mà kể ra cũng lạ thật, một mình mẹ kéo không có được mày cho nên mới phải gọi bố ra. Thế chuyện lúc nãy mày nói thằng nam gọi là thật hay đùa? Từ trước đến giờ mày có bao giờ bị mộng du vậy đâu? Cần nói thật mà mẹ. Tôi trả lời mà sống mũi tôi cứ cay cay, thằng nam là bản thân của tôi, có thể nói là từ bé đến bây giờ mà đây nó không còn trên đời này. cảm giác mất mát bao trùm lấy tâm trí của tôi và cả sự lo sợ. Anh Tân bấy giờ mới lên tiếng. Nếu mà thằng Nam đó thực sự đã chết thì có khi nào thằng Tuấn nhà mình bị nó theo ám không cô chứ? Cháu có đọc qua những chuyện như vậy, nguy hiểm lắm. Nghe anh Tân nói, cả nhà tôi đứng hình tại chỗ, lúc này tôi cũng chẳng khóc nổi vì nghĩ về những chuyện xảy ra với bản thân. Đang sợ hử nữa, tôi nghĩ đến việc có khi nào Thằng nam bé con mà ở ngất địa về giết hay không, nếu không thì làm sao nó lại đi ra một cách đột ngột như vậy. Tôi nhìn về phía bố mẹ, cả hai thân nhìn nhau như thể đang cố giấu giếm một điều gì, thế nhưng đáp vị tôi bất cập. Mặc dù không đoán ra được chuyện đó là gì, nhưng tôi cũng ngỡ ngỡ ra vấn đề bố mẹ đang nghĩ đến. Đúng lúc này thì bố mẹ của tôi ra nói chuyện để lại hai anh em của tôi trong phòng ngồi chờ. Khờ bên bố mẹ tôi nói chuyện gì, một lúc sau mẹ tôi đi vào đeo cho tôi một cái tràng hạt nhìn hay lắm. Mẹ nói đây là dây tràng hạt của bà nội tôi để lại để cầu bình an xua đuổi ma quỷ. Từ giờ trở đi tôi phải luôn nhớ đeo bên mình. Nhưng mà tại sao con phải đeo vậy mẹ? Tràng hạt sẽ giúp bảo vệ con. Chỉ cần biết vậy là được rồi. Thế rồi mẹ tư khuyên nhủ một vài câu rồi bảo tôi đi ngủ sớm. Ngày mai còn sang đưa tiễn thằng Nam. Thưa hôm đó tôi thức trắng đềm nhớ về những kỷ niệm của tôi và nó. Thưa hồi còn nhỏ hai thằng nổi tiếng quẩy phá nhất làng nhất xóm. Mà bây giờ âm dường đã cách biệt. Và ngày đến đây tôi lại thấy mình có trách nhiệm trong chuyện này. Bởi vì nếu tôi có thể khuyên bảo nó tốt hơn thì mọi chuyện có lẽ không diễn ra như vậy. Thậm chí nếu những cái chết của nó có liên quan đến việc tiểu bậy liên mộ của người ta thì chính tôi đã gián tiếp đẩy nó vào chỗ chết, chứ không phải ai khác. Cái ý nghĩa đó cứ lập đi lập lại trong đầu, khiến cho tôi cảm thấy vô cùng hối hận. Anh Tân nằm bên cạnh dường như cúc nhận ra tâm trạng của tôi, cho nên liền ăn ủi. Thực sự nó cũng đã rồi, mày ngủ sớm đi, mai còn thăm nó lần cuối đi. Càng nghĩ lại càng đau thêm mà thôi. Tôi nghe như vậy thì vâng dạ cho qua. Tôi biết anh Tân nằm cùng tôi cũng sợ lắm, vì phần nào cũng biết tôi đang bị thứ quỷ quái theo đuổi. Mặc dù anh không nói ra, nhưng nhìn ánh mắt của anh là tôi có thể đoán được điều đó. Chẳng qua là bao lâu nay thì tiếng của mẹ tôi có cửa, tôi mở toang cánh cửa ra, thấy trời đã sáng. Thế rồi tôi liền đánh răng rửa mặt cùng tờ bố mẹ sang nhà của thằng Nam. Anh Tân vốn dĩ không quên biết Nhưng vì lo cho tôi cho nên anh cũng đòi đi theo cho bằng được. Anh bảo để tránh trường hợp hâm tùy ví dụ như hôm qua nữa, cho nên anh sẽ theo sát tôi để đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Bố mẹ tôi nghe xong cũng thấy hợp lý, cho nên liền đồng tình cho anh đi theo. Chúng tôi đến nơi thì nhà của cô thư đắt chất ních cả người, tiếng khóc than vang vọng khắp căn nhà, làm cho bầu không khí càng trở nên náo nề hơn. Tôi nhẹ nhàng đi theo bố mẹ vào bên trong để phóng viếng, càng vào sâu bên trong tiếng khóc lại càng to hơn, khiến tôi không khỏi ám ảnh. Trên vào bức ảnh của nó được đặt ngay ngắn trên bàn thờ, tôi vẫn không thể tin được chuyện nó đã ra đi. Mới ngày hôm qua thôi còn gặp, mà sao bây giờ lại dần nồng nỗi này. Tôi tìm tới mẹ của thằng nam ngồi khóc bên cạnh quan tài. Thông qua lời kể của mọi người, khi tôi về thằng nam được đưa đi bệnh viện Nhưng bị trả về vì khám mãi không rõ nguyên nhân. Tôi hôm qua thằng Nam đột nhiên lên cường co giật, miệng không ngừng sùi máu tươi. Hiện tượng ấy diễn ra được một phút hơn. Mọi người cũng quyết cả lên chưa biết phải xử lý thế nào thì nó đã mất. Đám tàng diễn ra cách nhanh chóng, tất cả chỉ trong một ngày là hoàn thành. Tôi còn nhớ đấy là lần đầu tiên tôi đi đám tàng. Và tôi cũng không thể ngờ là lại là đám tàng của thằng bạn. Trân châu cất cỏ cùng tôi suốt bao ngày tháng. Tiếng mọi người nói chuyện bàn tán về chuyện thằng Nam mất đi rầm khắp căn nhà, hòa cùng tiếng khóc nẫu nề của cô thư, càng khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề. Ở dưới sân có rất đông cụ già đang tụng kinh siêu độ, cùng đó là tiếng kèn trống như đang cùng mọi người khóc thương đứa thằng Nam đi vậy. Tất cả tạo nên một bầu không khí vô cùng bi thương và đau lòng. Đám mắt của tôi không biết tự nhiên lúc nào đã rơi đầy mật. Bố mẹ nó cùng với người nhà đang quỳ cạnh quan tài rủi khóc, nhất là mẹ thằng nam, tiếng của mẹ nó khản đi do gấp quá nhiều, cô cứ dập đầu xuống đất gào khóc trong vô vọng trước sự ra đi đột ngột của người con trai duy nhất. Mọi người còn nói là từ hôm qua tới giờ, mẹ nó đã ngất đi 4 năm lần, lần nào người nhà cũng đưa mẹ nó đi nghỉ ngơi. Mà cứ tỉnh dậy là bà lại lao đến cạnh quan tài của nam mà khóc. Thỉnh thoảng mẹ nó lại đòi mình hấp quan tài để gọi nam dậy. Cần lúc mẹ nó nảy hết lớn, con tôi chưa chết, mấy người làm cái gì vậy? Sờ lại xông ra đuổi mọi người về. Những lúc như vậy đều là bố thằng nam giơ ôm lại rồi xin lỗi mọi người. Có lẽ mẹ nó không thể chấp nhận được một sự thật, sự ra đi quá nhanh của thằng nam. Thì cũng vậy, Đến bây giờ tôi vẫn không thể chấp nhận được thằng Nam đã dần đi mãi mãi. Mấy ngày hôm qua thôi mà nghĩ đến đây, tôi thực sự lại cảm thấy ân hận vì cho cánh cửa của tôi vật thằng Nam. Giá như không có chuyện đó có thể giờ này thằng Nam còn đang chơi đùa với tôi. Tôi vào làm lễ đi con. Tiếng gọi của mẹ làm cho tôi sực tỉnh, tôi đi cùng mẹ vật thấp hương cho thằng Nam. Tôi bất giác ngước nhìn lên di ảnh của nó thêm lần nữa. Lần này tôi cảm giác như thể nó đang nhìn chằm chằm vào tôi vậy. Không biết có phải là trùng hợp hay không, nhưng tôi cảm thấy rằng hình như nó đang cười với tôi thì phải. Tôi cứ đứng đó nhìn về phía ảnh của thằng nam trong sự ngỡ ngàng. Thấy vậy mẹ tôi liền gọi: "Tuấn, có chuyện gì vậy?" Mẹ hỏi thêm mấy câu nhưng không thấy tôi trả lời, thế mẹ liền vỗ vào vai của tôi. Lúc này tôi mới cử động lại được cơ thể, mồ hôi vã ra như tắm mẹ tôi lo lắng hỏi: Mày sao vậy hả con, hay đi về nhé. Còn không sao đâu. Tôi vội vàng trả lời xong tôi lại nhìn đến giấy ảnh của Nam, thế lại không thấy chuyện gì xảy ra nữa. Tôi vội vàng làm lễ rồi kiếm một chỗ ngồi xuống. Chuyện vừa nãy có thể là do tôi nghĩ về thằng Nam quá nhiều, nếu cái chuyện này với mẹ thì cũng chỉ khiến cho mẹ lo lắng mà thôi. Nghe đến đây tôi quyết định không kể chuyện này với ai. Tất cả chỉ là tại tôi suy nghĩ quá nhiều mà thôi, tôi tự trấn an bản thân của mình. Lúc này anh Tân mới lo dò đến bên cạnh tôi giường hỏi: "Thiên nào có chuyện gì không? Dạ không, em vẫn cảm thấy bình thường mà." Trong lúc tôi ngồi suy nghĩ thì mẹ tôi đi nói chuyện với mấy bà hàng xóm, không biết có phải vô tình hay không mà thỉnh thoảng tôi lại thấy mấy bà hàng xóm lén lén nhìn sang tôi. Lúc khác thì tôi có thể cảm thấy tò mò Nhưng bây giờ thì tôi thực sự chẳng có tâm tư để suy nghĩ đến chuyện đó. Tôi có người đó nghĩ về cạnh tôi cùng thằng Nam đi tà bò đi học, cùng nhau còn mấy lần chúng tôi cãi nhau, tưởng cạnh mặt nhau không trời nữa. Thế mà chỉ đường con đường này là càng hai không chịu được mà phải làm hòa với nhau. Chẳng biết đã có bao lâu thì tôi giật mình vì tiếng của mẹ tôi gọi. Thấy mặt của tôi ủ rũ thì mẹ tôi an ủi vài câu. Dzi nói chiều nay sẽ đưa thằng Nam ra đầm. Nếu mà tôi mệt thì về nhà nghỉ ngơi, còn không thì ở lại để ăn cơm rồi chiều đưa nó luôn. Tôi không đi về mà ở lại ăn cơm cùng mọi người, đến chiều khoảng 3 giờ thì mọi người bắt đầu đưa thằng Nam ra Nghĩ Trang. Trong tiếng kèn trống náo lòng tôi cùng mọi người tiến đưa thằng Nam ra Nghĩ Trang. Cũng không rõ là đi qua bao lâu, vẫn con đường mà giờ đây bước chân của tôi cảm thấy vô cùng nặng nề và mệt mỏi. Chú chồn đằng năm cũng nằm trong khu nghĩa địa của làng, đúng lúc này tôi nhớ lại chuyện tối hôm trước, tôi nghĩ về chuyện của thằng Nam đái vào mộ, tôi bất giác nhìn sang phía ngôi mộ hoang nằm ở đằng xa, trong đó dấy lên một sự nghi ngại. Mộ của thằng Nam nằm phía bên ngoài cho nên tôi phải đi một đoạn để tới khu nghĩa địa. Công tác chuẩn bị nhanh chóng được diễn ra. Trời đang nắng nhưng lại nổi gió to. Nọ chiều trong chốc lát bầu trời xanh thẳm bỗng bị mây đen giăng kín. Mọi người đốc thúc nhau hoàn thành thật nhanh công việc để tránh trời mưa sẽ làm chậm tiến trình. Cô thư lúc này đau lòng đến mức muốn chỉ lao xuống chôn cùng con nhưng đã bị chồng cản lại, cô gào khóc trong tuyệt cùng đau đớn. Ông trời ơi, sao lại đối xử với gia đình tôi vậy chứ? Một tiếng sấm vang lên khiến tất thảy mọi người giật mình. Đột nhiên tự cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, bên tai của tôi lại vang lên tiếng nói quen thuộc. Tôi chắc chắn rằng bản thân đang nghe thấy giọng nói của thằng nam, tiếng nói gọi nó gấp gáp lắm. "Chạy đi, nó đang tìm tìm mày rồi đấy." Lúc đó tôi không biết mình có nghe sai hay không, nhưng trong lòng cảm thấy có một mối nguy hiểm nào đó đang đến gần. Không cần nghĩ nhiều, tôi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch đến chỗ của mẹ. Tôi bám chặt vào tay mẹ như thể sợ ai đó bất mình đi vậy. Khi quay lại nhìn về chỗ đó không biết là tôi có bị ảo giác hay không, mà tôi nhìn thấy hình ảnh của nam chồng vô cùng đáng thương, đang nhìn tôi với một ánh mắt cầu cứu. Tôi nhìn thấy nó xanh xao thì thương lắm, mặc dù trong đầu vẫn biết rằng nó đã chết, nhưng tôi lại không cảm thấy sợ hãi. Nó cứ ở đó nhìn tôi chằm chằm, môi mấp máy một điều gì không rõ. Tôi vội vàng rồi mất thì hình ảnh đó lại biến mất không còn gì nữa. Trần này thật quá không bình thường. Không lẽ nào thằng Nam lại biến thành quỷ rồi sao? Thực sự thì tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Tôi quyết định tối nay sẽ kể hết mọi chuyện với bố mẹ để nhờ bố mẹ giúp đỡ. Trần này vượt quá mọi sự hiểu biết của tôi và trên hết cũng có thể vượt qua sự hiểu biết của đại đa số người. Sau khi về tôi vẫn giọn dẹp sân vườn nấu cơm như bình thường. Sau khi ăn cơm xong tôi liền kể hết mọi chuyện từ chuyện tác cửa của tôi với thằng Nam, rồi chuyện chiếc lục mất, thằng Nam kéo tay tôi vật kể cả chuyện lúc chiều cho bố mẹ nghe. Nghe xong bố mẹ tôi vô cùng tức giận, phần vì sự ngịch ngợm và sự ngu dốt của chúng tôi. Anh Tân đứng bên cạnh không khỏi cảm thán. "Chum mày gan thật đấy, có tí tuổi đầu mà đã coi thường tính mạng như vậy rồi." Thế người nghe bố mẹ và ông anh họ mắng mà không dám hé răng lĩnh một lời. Rốt sao đi nữa thì người cần lỗi cũng chính là tôi. Thế nhưng mọi chuyện cũng đã rồi, thế nên bố mẹ tôi cũng chỉ biết trấn an tôi, sẽ bảo ngày mai sẽ đưa tôi lên đến nơi để giải quyết. Sau đó bố mẹ tôi đi ngủ sớm, để mai còn có việc phải đi. Anh Tân lúc này cũng lên tiếng an ủi. Mày vào ngủ đi, đêm nay nhất định sẽ bảo vệ mày. Tôi nghe vậy cũng không biết nên vui hay nên buồn. Nếu đúng như những gì thằng năm cảnh báo thì có lẽ bây giờ con ma kia đang ám theo tôi cũng nên. Tôi về đến phòng mà không thể nào chợp mắt, cái nhắm mắt lại là hình ảnh của Nam lại hiện ra trong đầu của tôi. Tới đó ngủ tôi không dám tắt đèn, thực sự nhưng mà chuyện xảy ra trong ngay ngày hôm nay khiến tôi vô cùng sợ hãi. Anh Tân mặc dù nói sẽ bảo vệ tôi, Nhưng anh đã ngủ gục từ lúc nào không hay. Tôi cũng không muốn gọi anh dậy vì chuyện của mình mà làm phiền người khác, cũng không có được gì hay ho. Đột nhiên bên tai cột tên lại vang lên tiếng chó sủa inh ỏi. Tôi nhận ra ngay đó là tiếng của con mực, không biết bị gì mà nó lại sủa cái cứ như vậy. Tôi liền đặt mò dây tiếng ra ngoài mở toang cánh cửa, số thôi thốc vào bên trong khiến tôi cau mày, nhăn mặt mất mấy giây vì khó chịu. Tên cờ vừa đừng mở ra, con chó mừng lén lao nhanh vào bên trong. Nó rúc xuống gầm bàn rên lên ư ử. Tôi nghe hoảng nhớ lại chuyện hôm trước, con chó cũng có hiện tượng như vậy. Bàn răng sống lưng của tôi lạnh toát. Không để tôi kịp phản ứng gì, một con mực liền lao đến dùng miệng ngậm lấy ống quần của tôi kéo đi. Nó giật mạnh đến mức tôi cảm tưởng rằng ống quần của mình sắp rách ra đến nơi. Tôi xua tay muốn đuổi nó đi. Nhưng cơn bực nhất quyết kéo tôi lại. Bây giờ tôi liếc mắt nhìn ra bên ngoài, dưới ánh trăng lờ mờ tôi nhận ra, bóng hình của ai đó đang thập thò. Phía ngoài cổng có hai người cũng không đúng, mà phải nói hai bóng đen mọn cao một thấp, cả hai bóng hình đều hướng mặt về trong nhà của tôi. Có ai lạ sao lại có ai đứng ngoài cổng nhà mình thế kì? Tôi thầm nghĩ trong đầu không khỏi thắc mắc. Vì sự xuất hiện đột ngột của những người lạ mặt Tôi đang định bước ra Vì sợ có người quen nào đó có việc cần tìm Thì bất ngờ bên tai vang lên tiếng nói quen thuộc Con đừng đi Đừng có ra đó làm gì Nghe thấy tiếng nói tôi xứng sở mất một lúc Bởi đó là giọng của bà nội tôi Chứ không còn phải ai khác Nhưng rõ ràng bà nội tôi đã mất cả chục năm Vậy thì tiếng nói kia rút cuộc là của ai Vào nhà nhanh Đừng có trần trừ nữa Tiếng của bà nội tôi một lần nữa vang lên, lần này tôi khẳng định đó chắc chắn là tiếng của bà. Không nghĩ ngợi gì thêm tôi liền đóng chặt cửa lại, mặc kệ cho bóng người kia đang thập thò bên ngoài. Con bọ bây giờ mới chịu nằm im, nhưng nó cứ sáp vào người tôi như thể đang canh chừng tôi vậy. Bây giờ tôi nhìn ngó xung quanh, cố gắng tìm kiếm dáng hình quen thuộc của bà nhưng không thấy. Tôi thất vọng lắm bởi vì lúc bà mất, tôi còn quá nhỏ. Ông trưa có nhiều kỷ niệm đối với bà. Bây giờ tôi áp sát người vào thành cửa, vành tay liền cố gắng nghe ngóng tiếng động ở bên ngoài thì bất chợt có một tiếng người gõ cửa dồn dập, khiến tôi giật mình ngã nhào xuống đất. Tôi còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì tiếng của thằng nam một lần nữa vang lên, "Tuấn ơi, ta đau quá, mày cứu tao với." Tiếng của nó vang lên thảm thiết khiến tôi vừa thương cảm vừa sợ hãi vô cùng. Tây Không dám đáp lại mà ngồi yên nín thở, xem còn chuyện gì xảy ra nữa không. Một lúc sau tiếng gọi kia không còn nữa, tiếng gõ cửa cũng biến mất tự bao giờ. Thế thở vào nhẹ nhõm tình chạy vào phòng của bố mẹ để gọi dậy, thì bất ngờ bên ngoài cửa lại vang lên tiếng người. Nhưng lần này không còn phải tiếng của nam nữ, mà là tiếng của một người đàn ông, giọng nói đó mà mị vô cùng. Mở cửa ra, mày không thoát được đâu. Từng câu từng chữ văng lên như thế đang đe dọa tôi vậy. Cánh cửa rung lên bẩn bật khiến tôi dùng mình giật lùi ra đằng sau. Con mừng lúc này sủa đến inh ỏi, nó rung lên một tiếng rồi lưỡi ống quẩn tôi, tỏ ý muốn vào bên trong. Nhưng bây giờ tôi như người vô hồn vậy, cứ chờ chờ mắt nhìn cánh cửa đang bị người bên ngoài đập phá một cách mạnh bảo. Chết rồi, chẳng lẽ con quỷ đó thực sự tìm đến mình sao? Nghe đến đầy tuyệt sợ hãi vô cùng, tôi định chạy đến phòng bố mẹ nhưng chân tay không tên nào cử động. Ngay cả quay đầu cũng không dám được. Tôi chỉ có thể ngồi run rẩy nhìn hai bóng đen đó phá cửa đi vào bên trong. "Nam, mày bị sao vậy?" Nhìn thấy thân hình quen thuộc của thằng Nam, tôi không kiềm chế được mà hỏi lớn. Nó không trả lời mà cứ cúi, cúi gằm mặt xuống đất. Lúc này, bóng đen cao lớn bên cạnh cũng liền cười lên khanh khách. Hôm nay tao sẽ đưa mày đi cùng với nó. Bóng đen kia cao lớn, lúc này nó đến gần Trần Đình từ không tiền nhìn rõ từ cương mãnh hốc hác và hai mắt sâu hoắm, không có gì vực thẳm của nó. Từ dôn dày nhìn những con giòi đang công ngừng rơi xuống từ thân thể của bóng đen cao lớn kia. Dường như cảm thấy tối đang gặp nguy hiểm, con mập liền lao lên muốn cắn bóng ma kia, nhưng đã nhanh chóng bị hất ra một bên. Tây nhìn thấy nó đang nằm yếu ớt trên sàn nhà, thì thương lắm, thế nhưng cũng chẳng làm được gì. Tôi ngước mắt nhìn căm hận về phía của bóng ma. Một lát sau tôi thấy cái bóng đen cao lớn kia lấy ra một thứ gì đó trông giống như một cây roi, rồi sau đó vụt lên tung vào bóng của thằng nam. Tôi có thể nghe rõ tiếng kêu vô cùng thê thảm của người bạn thân mình, thi thoảng thằng nam này lại ngước mắt nhìn cầu cứu về phía tôi. Trời đất đời chuyện gì thế này, không lẽ thằng nam chết rồi mà vẫn bị hành hạ như vậy. Lúc này trong lòng của tôi như con lửa đốt, tôi lầy hết sức muốn hét lên mà chỉ kêu được có vài tiếng. Lúc này bóng đèn cao lớn liền quay ngoắt sang miệng cười đến tận mang tai. Bây giờ thì đến lượt mày rồi. Nơi đoàn nó cũng đánh nam nữa mà chuyển hướng sang tôi. Cây roi to tổ bố cứ như vậy hướng về phía tôi trong sự bất lực. Mẹ ơi, cứu con, con chết mất." Tôi bất lực hét lên đành trong lầm, tôi dường như muốn đón nhận sẵn kết cục không ngày của mình. Năng lực này thì một tiếng hét vang lên chói tai, khiến cho tôi bằng hoang mờ mắt. Trên cổ tôi phát ra một vầng sáng vô cùng chói mắt. Cả ngày bóng đen đều bị ánh sáng đẩy lui. Bóng đen cao lớn nhìn tôi đầy phẫn nộ. Thằng khốn bảy giam. Bóng đen dường như bị một thứ gì đó làm cho đau đớn không thể nói hết câu, nhưng nghe qua ngữ điệu tôi cũng đủ biết nó đang tức giận thế nào. Bóng của thằng nam quằn quại trên mặt đất, tôi muốn chạy đến đỡ nó đứng dậy, nhưng rồi lại sợ không dám đến gần. Bây giờ tôi mới nhớ đến lá bùa bình an mà mẹ đưa cho tôi đeo trên cổ, có lẽ chính nó đã cứu tôi một mạng cũng nên. Con quỷ to gan Bất ngờ từ bên ngoài vọng lên tiếng nói đanh thép, tôi còn chưa kịp định hình lại thì đằng sau tiếng mở cửa toang khiến cho tôi giật mình quay lại nhìn, "Tuấn ơi, con còn có làm sao không?" Lúc này cả nhà tôi đắt tỉnh lại, họ thấy tôi cùng con chó đang ôm nhau nằm dưới đất thì cũng cũng quýt cả lên. Tôi lắc đầu giang hiệu không bị làm sao thì bố mẹ mới an tâm hơn phần nào. Lúc này anh Tân liền hét lớn, "Là con quỷ kia cô chú ơi!" con quỷ bây giờ lủi sình sịch thẳng nam ra ngoài, đối mặt một cách trực tiếp với bóng người vừa mới xuất hiện. Cả nhà của tôi mặc dù rất sợ, nhưng cũng tò mò ngó ra nhìn. Con quỷ gầm lên một tiếng hùng dữ, "Lão già, lão là ai?" Tiếng của nó vang vọng lắm, nó vừa kết lời thì gió liền nổi lên, khiến chúng tôi ngồi trong nhà cũng sợ không kém. Bây giờ người làm mặt liền đi tiếng, "Là ai không quan trọng." Nhưng đi qua đây thì chuyện bất bình ta không thể làm ngơ. Lúc này mẹ tôi liền khẽ reo lên, có lẽ nào người đó là thầy pháp. Cả nhà tôi nghe vậy thì mừng ra mặt, trong lúc nguy nan như vậy mà có người đến giúp thì còn gì bằng. Nói đoạn cả nhà tôi im lặng, tất cả đều hướng ánh mắt nhìn về sân. Người đàn ông trung niên với gương mặt phúc hậu không nói không rằng, liền lao nhanh về phía bóng đen. Thân tu nhanh đến mức chúng tôi phải há hốc mồm ngạc nhiên. Con quỷ dường như cũng bị sự nhanh nhẹn của người thầy làm cho á khẩu, nó vội vàng tránh qua một bên trận đời đòn đánh của thầy, nhưng nó đã bị lừa. Người thầy không có ý định đánh nó mà liền lôi theo vong hồn của Nam Lang nhanh về phía chúng tôi. Thầy liền nhanh chóng đẩy nó vào bên trong rồi lại phi nhanh về con quỷ. Thằng nam được thầy đẩy vào bên trong liền vội vàng đứng dậy, nó trôi vào trong một góc nhà run rẩy, khiến trần tôi vô cùng đau lòng. Lúc này cả nhà tôi đứng bên cạnh nó ăn ủi, mặc dù nó đã thành hồn ma, nhưng chúng tôi không hề sợ hãi mà còn tin nó đáng thương vô cùng. Bất ngờ từ bên ngoài một tiếng ầm vang lên, thu hút sự chú ý của chúng tôi. Khi mà một lần nữa nhìn ra bên ngoài tôi bằng hoàng nhận ra, con quỷ đang bay lên lừng trên không trung. Còn người thầy bắn ấy thì đang cố gắng hết sức dùng sợi dây trên tay kéo nó xuống mặt đất. Lão thầy ngủ ngốc. Con quỷ cười lên đắc trí vô cùng mà không biết được rằng người thầy lúc này đang lồi từ trong túi sang một lá bùa. Thầy liền cắn mạnh vào tay khiến nó bật máu rồi về lên người của con quỷ khiến nó đau đớn làn lộn xuống đất. Nhận cơ hội đó thì nhét lá bùa trên tay vào trong miệng con quỷ. Lúc này nó không còn sức lực để phản kháng, đâu ứ ớ vài câu rồi tắt lịm. Thế tình hình đã ổn định cái nhà tôi mới dám hỏi thăm, thì được biết rằng vị thầy đang đi đến một nhà người quen, nhận ra có phong quý đang hành hành cho nên ra tay cứu giúp. Mẹ tôi nghe vậy liền rối rít cảm ơn. "Chưng con cảm ơn thầy, không mày có thầy mà thằng bé nhà con mới an toàn." "Không có gì đâu, đó là chuyện tôi nên làm." Nệt đoàn người thầy đợi cho vong quỷ kia bình tĩnh trở lại, sẽ mới hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra mọi chuyện xảy ra bắt nguồn từ việc thằng nam tiểu liên mộ của ông ấy. Về sau thì thằng nam dính mò trong ngất địa cho nên đã đi theo ám vệ. Bố mẹ tôi nghe xong vô cùng thương tiếc cho nam, chỉ vì nghịch dại mà mất đi tính mạng. Con quỷ kia ban đầu vẫn còn tức giận lắm, vì nó đã bị người nhà bỏ biết bao nhiêu năm nên không thể siêu thoát. Lại còn bị hãm thằng Trần Saeng làm u uý nơi ăn nghỉ. Nhưng sau khi được ông thầy khuyên giải, con quỷ chấp nhận bỏ cuộc, vì thầy cũng hứa sẽ làm lễ siêu độ cho vong quỷ. Còn về phần quần nam thầy nhìn nó một cách thương cảm, con đi theo thầy, thầy sẽ giúp con sớm được đầu thai. Thằng nam nghe xong liền gật đầu đồng ý, sáng ngày hôm sau thì làm lễ siêu độ cho vong quỷ và xin phép vợ chồng cô Thủy Đừng đưa vong hồn của Nam đi cùng để tích đức sớm ngày đầu thai. Có thể ban đầu nghe xong thì đau khổ lắm, cô nhất quyết không muốn con mình rời đi, nhưng đã được chồng cô khuyên giải, biết thầy có ý tốt muốn Nam sớm được ngày siêu thoát, sang một kiếp mới tốt đẹp hơn, cho nên cô cũng đành chấp nhận. Kể từ sau ngày hôm đó thì không còn dám ra ngoài ngất địa hay đi thả bò về muồn, thì cũng chẳng dám bày ra những trò nghịch dại. Tháng năm cứ như vậy trôi qua, những ký ức về ngày đó vẫn còn in hằn theo tôi, để lại biết bao ấm mảnh trong suốt quãng đời còn lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.